Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Ma trong khu nội trú của tác giả Julie, được thể hiện qua dòng đọc của tác giả. mời các bạn cùng nghe buổi tối trường anh học sinh phải lên học bài từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút từ thứ hai tới thứ sáu gọi đó là giờ tự học học sinh lên lớp học bài cũ và chuẩn bị bài mới nữ sinh đa số chấp hành giờ tự học rất tốt. tuy nhiên nam sinh có nhiều em trốn giờ này đi chơi game hoặc nằm ngủ tại phòng ở. giáo viên và ban giám hiệu chia nhau đi quản lý giờ tự học buổi tối. tối đó đến phiên trực của anh. đi kiểm tra chỉ số một vòng anh thấy nam sinh vắng khá nhiều. anh xuống khu nội trú nam kiểm tra. vào vài phòng đầu của dãy nhà E. tóm được vài đứa đang cuộn chân ngủ ngon lành, anh lôi dậy bắt lên phòng học. đến mấy phòng cuối, bật đèn lên, không thấy em nào. anh vừa đi ra, chợt thấy ở phòng e m 1 3 thoáng có bóng người vội thụt vào bên trong. à, vậy là có học sinh nhưng thập thò trốn bên trong đây. anh đi thật khẽ bước tới, kỳ lạ, rõ ràng thấy có người thập thò bên trong. mà tìm hết các ngóc ngách, kể cả trong ngăn tủ cũng không thấy em nào. Đúng lúc này lại nghe thấy bên phòng em 1 4 có tiếng cất k é t mở cửa tủ. Vậy là có đứa nào đó nhanh chân lẩn từ phòng em 1 3 sang phòng em 1 4 rồi. Tại thật lẩn như c h ạ c h anh thầm nghĩ. Anh đi thật nhanh sang phòng này cửa phía trước mở, cửa hậu đóng. Anh đứng chặn ngay ở cửa trước. thì hết lối thoát bật đèn phòng lên quái lạ cũng không thấy c ó đứa nào lật tung chăn mùng m è n lên cũng không có lại nghe ở phòng tắm có tiếng loàn g xoàng xô c h ậ n thì ra nó là lần ra khu vệ sinh rồi lần này thì có trốn lên trời vì khu vực này là cuối cùng hết đường l ậ n trốn anh đi thật khẽ đèn nhà tắm nhà vệ sinh vẫn đang bật sáng thường khi đi tự học các em không tắt đèn ở đây dãy này có hai nhà tắm và hai nhà vệ sinh điện bật sáng cho a n g anh dón dén lại gần ngó tường phòng thật lạ lùng cũng không có đứa nào bên trong lần này anh kinh ngạc thực sự rõ ràng những âm thanh vang lên là của đứa nào đó va chạm vào vật dụng trong phòng có cả tiếng bước chân khá nhẹ vậy nói lần ở đâu mà tài thật anh bước vào phòng tắm biết đầu nó nép mình ở cánh cửa phía sau bên trong phòng có một chiếc gương rất lớn đang nhìn ngó khắp nơi bỗng anh giật mình kinh sợ trên tấm gương phòng tắm hiện lên hình ảnh một người phụ nữ quay mặt ra phía ngoài mặc chiếc áo khoác màu xanh n õ n chuối chiếc quần tây màu sẫm mái tóc dài ngang vai giống hệt như lời em ca diệu kể anh quay phát lại phía sau cái bóng người ấy biến mất không còn t h ă m hư, dáng dấp và trang phục ấy thì đúng là cô nhung em ạ. Anh tới trường này cô ấy đã chết rồi, nhưng nghe các đồng nghiệp kể cô ấy rất thích mặc bộ trang phục này và luôn để tóc ngắn ngang vai. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác ghê lạnh toàn thân, chống ngực đập thình thịch như vừa chạy ngắn 100 m é t Toàn khu nội chú nam. vắng ngắt không có một bóng người. Đột nhiên một không khí u ám ma quái bao trùm xâm chiếm trong c h í não. Anh vội lấy tay trái giữ ngực, tay phải nắm chặt, đầu ngón tay bấm mạnh vào đốt thứ hai của ngón trỏ, cố gắng chấn tĩnh, rồi ra khỏi khu nội trú. Ngày nhỏ bà nội anh có dạy, khi nào đi đâu gặp nơi lạnh lẽo nghi là có ma tà ám a n h thì bấm đốt ngón tay như thế. Em biết không? anh là người cứng cỏi gan góc chứ người khác yếu bóng v ế a đã lăn đùng ra b e t